Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma Là một câu chuyện rất hay Có tựa đề là Oán Tình Nghiệt Ngã Đây là câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt Mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu Và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oán Tình Nghiệt Ngã Qua phần diễn đọc của Đinh Soạn bên cạnh con đi trải dài ở làng bến nữ kiều đang đứng khom lưng gặt từng bó lúa sáng người của cô rong rỏng cao làn da đen sạm vì sớm hôm dãi dầu nắng mưa ngoài ruộng đầm nhưng mà kiều đẹp một nét đẹp dung dị đằm thắm ở cái độ tuổi xuân thì mái tóc đen dày buông xõa chấm lưng càng làm cho kiều trở nên mặn mà cuốn hút đang mải miết cắm mặn xuống dưới cái ao nước rụng bùn đất đen sì Thì bỗng nhiên Kiều nghe tiếng của ai đó gọi mình Chị hai, chị hai ơi Kiều ngước mắt nhìn lên thì nhận ra đó là thằng cuội em trai của mình Cô liền cười tươi rồi nói Cái gì đó út ơi Thằng cuội năm nay mới chừng 14 Nó cũng giỏi giang lắm biết làm đủ thứ chuyện để phụ giúp gia đình Cũng đỡ cho Kiều một phần nào Nó nhìn Kiều mặt mày hớn hở rồi trả lời Má kêu chị về nhà có chuyện gấp. Kiều giở cái nón lá. những mày nhìn nó rồi hỏi. Có chuyện gì mà gấp? Anh nghĩa qua nhà mình. Còn có cả ông bá. Kiều thắng giật mình. Bởi không biết là có chuyện gì. Mà họ lại qua nhà mình và giữ chưa như vậy. Kiều lại nhìn cuội rồi hỏi. Mà qua làm chi đó? Út có biết không? Thằng cuội lắc đầu nó méo cái miệng có một bên. Tỏ vẻ năm chiêu rồi nói Em không biết nữa chị ơi Mà thế anh nghĩ cô đem theo cặp vịt Với một mâm trầu Còn có trái cây Kiểu nghe vậy thì lờ mờ đón ra Cô bất sắc mỉm cười nghĩ thầm trong bụng Không lẽ anh ấy qua để hỏi cưới mình sao Vậy là anh ấy giữ đúng lời hứa Thằng ấy thấy chị hai cậu mình Khuôn mặt ngờ nghịch nó liền hỏi Chị sao vậy Kiều bừng tỉnh lắc đầu không trả lời Phải cái nón lá nhìn thẳng cuội rủi dục. Thôi về lẽ đi Để má trông Thế là hai chị em dắt díu nhau về Đi trên con đường đê dài thẳng thấp Còn nghe thoang thoảng mùi hương thơm Của những trái sim nhỏ Đang mang sắc tím nặng cành Từng bồng lúa chín vàng ươm chiếu mình dưới ánh nắng chăn hòa Như là tô điểm cho khung cảnh của đảng quê Thêm yên bình mộc mạc Kiều vừa đi vừa mỉm cười Cô nghĩ tới chuyện Nghĩa đang chờ đợi ở trong nhà, mà trong lòng cứ nôn nao. Bàn chân bấu trận vào đất để bước đi nhanh hơn, tâm trạng của cô đầy phấn khởi. Nghĩa năm nay cũng đã gần 30, gia đình nổi tiếng giàu nhất xứ. Cha của anh là ông bá vốn ngày xưa cũng gốc các hội đồng. Chỉ là bây giờ người ta đã không còn theo cái danh nghĩa xưng đó, bởi văn hóa thì ngày càng phát triển. Họ không phân biệt địa vị giai cấp, Nhưng mà chuyện giàu nghèo đó đâu vẫn luôn tồn tại, một lần ranh giới vô hình, mà người đời vẫn luôn mặc nhiềm tâm niệm, trong lòng không thể nào rũ bỏ được. Kiều quen với Nghĩa tới nay tính cũng đã tròn 3 năm chẵn tình yêu của họ không ồn nào phô trương, cũng không điều tiếng. Chỉ một mình họ biết và luôn giữ trong lòng trân trọng, cho đến một ngày Nghĩa đưa ra quyết định muốn giúp Kiều về nhà để làm vợ chính thức của mình. Thì Kiều lại ngập ngừng tỏ ý. Liệu có được không anh? Em sợ nhà anh không có đồng ý. Nghe ôm lấy Kiều rồi mỉm cười trấn an. Em đừng lo. Anh đã nói chuyện của hai đứa mình cho ba má biết rồi. Họ cũng gần đầu ưng thuận. Vậy nên là cho anh mới dám nói với em đó chứ. Kiều ngừng mặt lên cô tròn mắt hỏi. Thật sao hả? Có thật ba má đồng ý không anh? Nghĩa gật đầu khẳng định Anh còn quàng tay ôm lấy cô vào trong lòng Để chứng minh điều mình vừa nói Kiểu không dám tin Bởi lẽ hoàn cảnh nhà cô với nhà của Nghĩa Cách nhau quá xa Xa như một trời một vực Kể từ lúc cô nhận lời yêu anh tới giờ Thì ở trong lòng Luôn lúc nào cũng lo sợ Cô cứ có một cảm giác gì đó Không an tâm về mối quan hệ này Cho nên bây giờ khi nghe kiểu mừng lắm Cô tựa đầu vào ngực của anh Rồi thủ thị Em vui quá, em cứ tưởng ba má không chấp nhận chứ ai dè Nghĩa mỉm cười rồi đáp. Ba má anh coi vậy thôi, chứ dễ tính lắm. Ông bà trước giờ cũng sống hòa đồng mà. Không có chấp nhận chuyện gia cảnh đâu, em cứ yên tâm. kiểu khẽ gật đầu trong lòng hồi trước sợ sệt. giờ vui như có ai đó đang tưới nước. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được tình yêu của Nghĩa. Bởi ở trong làng theo cô được biết thì cũng không thiếu gì Những người con gái vượt trội hơn mình ấy vậy mà anh lại chọn cô Trong khi nghĩa là một chàng trai có đầy đủ mọi điều kiện Thì đối với kiểu bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho cô thêm phần vững tin hơn Và tình yêu của cả hai Nó giống như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường vậy Thằng cô ấy đang nhảy chân sáo hắt líu lo trên bờ đi 14 tuổi mà y như con nít Kiều phải nhắc nhở mấy lần vì sợ nó té. Cuội còn khoát tay mặc kệ lời của chị. Nó cười hề rồi trả lời. Em đẻ ra ở miệt quê chị lo gì? Kiều chỉ biết mỉm cười lắc đầu. đoàn ngó lên nhìn hai chị em đã tới cái sân ở phía sau nhà khi nào không biết. Cơ lúc này liền dục thằng Cuội. Thôi vô rửa chân lẹ đi để chị còn tắm rửa. ở bên trong nhà ông bá nghĩa cùng hai ông bà thức đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ở giữa văn thờ cũ ông bá lúc này chậm rãi lên tiếng à, thiệt là ngại quá cái dịp uh, quan trọng như vậy mà bà nhà tôi không có đi được mấy nay bà bị uh, cảm phong hàn đành thất lễ bà hay thức vội cúi đầu mỉm cười rồi đáp <cười> dạ có anh đây uh, đại diện cũng quý hóa cho nhà tôi lắm rồi Ông bá lại lên tiếng Từ nhỏ nó quen nhau lâu vậy Mà thật tình là tới giờ tôi mới biết Thằng nghĩa nó cũng tệ lắm cơ Để con gái nhà người ta chờ đợi mấy năm liền Thôi thì nay tôi xin phép anh chị Cho nhà tôi đặt mâm trầu Để chính thức hỏi con gái anh chị cho con trai nhà tôi Không biết ý anh chị thế nào Bà hai trong bụng cũng ưng lắm Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy bà không dám lên tiếng cho nên dừng lại cho trầm ông hai thức tóm tém cười thái độ có phần hơi cung kính vì hiểu thân phận của mình ông nói dạ con kiều được phước phận như vậy thân là mà cha mẹ như chúng tôi đây còn trông mong gì hơn nó đã ưng thì chúng tôi cũng gả chỉ hy vọng là nhà anh chị thương tình bảo ban dạy dỗ thêm cho cháu nó ông bá cười sảng khoái Tay bưng tách trà nhấp lớn một ngụm Đoàn bảo ông bà hai gọi Kiều ra Để ông còn được nhìn mặt con dâu Bà hai khét gật đầu Đứng lên bước đi vào trong Một lúc sau thì bà cùng Kiều Đi ra ngoài Nghĩa ngừng mặt lên trông thấy người yêu Thì cũng rạng rỡ là một nụ cười Bà hai lúc này lên tiếng Kiều Chào bác Tư đi con Kiều khép nếp cô lễ phép cúi đầu Chào ông bá Kèm theo đó là một giọng nói hết sức nhẹ nhàng Dạ, con chào bác ạ. Ông bá vừa hớp xong ngụm trà, nhìn lên thấy Kiều thì đột nhiên suýt sặc. Hai con mắt của ông cứ đau đáo dán chẳng vào trong gương mặt xinh đẹp của Kiều. Bởi đây lần đầu tiên ông được nhìn thấy cô. Khóa môi liền khẽ giật lên mấy cái, ông liền cất giọng. Ờ, ờ, chào, chào cháu. Kiều khẽ khẳng bước tới, cô rót thêm một đi trà nữa rồi đem đến để trước mặt ông bá. Cô mỉm cười rồi nói tiếp. Dạ trà này con ướp bằng bông lai Phơi sương qua đêm xong rồi để đem phơi nắng Bác uống thường rất tốt cho sức khỏe đó bác ạ Đoàn Kiều lại rót thêm ba ly khác Đưa lần lượt cho ba người Nghe nhìn cô với một đôi mắt sáng như sao mỉm cười Thầm tự hào vì Kiều đúng là một con người hiền dịu đoan trang Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết Anh chắc chắn trong lòng kỳ này ông bá rất vui Vì có được một người con dâu lễ phép hiền lành giống như Kiều. Nhưng Nghĩa lại thế ông cứ chơ ra không nói gì. Anh tặng hắn rồi nhắc. Kìa ba, bạn định ngày đi chứ. Ông báo hoàn hồn ngồi thẳng lưng lên rồi ập mừ. cái này phải đợi về nhà. Bản lại với má của mày. À, chứ cái chuyện hôn nhân là cái chuyện hệ trọng. Đâu có thể qua loa được chứ. Nghĩa ngệt mặt. Vì rõ ràng tiền đầu đã nói qua đây để nói chuyện xong xuôi Sẽ chốt luôn ngày lành vậy mà bây giờ lại bảo là bàn lại Anh ấy làm khó hiểu nhưng không dám hỏi Mà chỉ nói tránh đi Nhưng mà hôm qua con nghe má nói là coi thầy rồi má Ông bá lúc này gần giọng ta nói đừng có cãi Bây giờ về đi Nói xong ông không để cho nghĩa có cơ hội nói thêm Liền vội vàng đứng dậy lịch sự cúi đầu Chào ông bà ngay thức, rồi đội nón cối bước nhanh ra cửa. nghe chân hừng chỉ kìm quan lại nhìn kiểu chân ăn vài câu, xong vội vàng đuổi theo ông bá. Bà ngay đứng dậy ngó theo bóng dáng của hai cha con, đoạn chấp miệng hỏi chầm. Như vậy là sao hả ông? Ông hai thức chầm ngâm một hồi sau đó trả lời. tôi cũng không biết, mà thôi cứ kệ đi. Chắc là do nhà họ chưa chọn được ngày tốt thôi mà. hai ông bà lại ngồi xuống tiếp tục uống trà để nói chuyện chỉ có kiều là đứng bên cửa nhìn ra bầu trời hôm nay trong xanh gió mát từng tia nắng vàng ươm chiếu xuống những bãi cỏ non xanh rì trong khung cảnh của làng quê thật đẹp mà còn vốn rất đỗi yên bình nhưng ở trong lòng của kiều lại tự nhiên dâng lên một cảm giác gì bất an cô cũng không biết chỉ thấy tim của mình đập nhanh khi nhìn theo bóng dáng của nghĩa đang khuất dần trên con đê nhỏ về đến nhà ông bá ngồi phịch xuống ghế không nói không rằng mà bình thản châm trà ra uống nghe đi theo ông mặt của anh đỏ bừng không biết là vì giận hay là vì nắng anh vội vàng ngồi xuống rồi hỏi ba sao ba lại cố tình trì hoãn chuyện hôn nhân của con rõ ràng má mời thầy về coi xong ngày rồi cơ mà ông bá không trả lời vội vẫn khoan thai ngồi uống trà Nghĩa nhìn thái độ của ông như vậy đâm ra khó chịu anh hỏi Bà Có chuyện gì bà nói đi chứ Ông Bá lúc này mới nói tập thấy cái con nhỏ đó không còn được Cần phải coi lại Nghĩa giật mình hoang mang anh hỏi Bà nói về là sao Kiểu không được ở chỗ nào Ông Bá trả lời nhưng với giọng điệu khó chịu Nó có một nốt ruồi ở dưới đuôi mắt thôi là nốt ruồi phá ra Gây nó về để cái nhà này lụi bại hay sao hả? Cống do mày đó. Mày thương nó bấy lâu nay mà mày không có cho tao với má của mày biết. Để bây giờ phải khó xử như vậy. Nghít thở dài gương mặt hẳn lên một vẻ bất mãn. Bà. Cái chuyện đó quan trọng gì đâu bác phải làm vậy. Để hai bác ở bên nhà nghĩ mình không có tôn trọng họ. phi lại bây giờ bác còn đi tin mấy cái chuyện mê tín đó sao? Thế nhưng nghĩa còn chưa dứt lời. ông bán đã nạt ngang, hai mắt của ông mở lớn nhìn anh rồi nói: mày nói hay quá ha, không tin vậy chứ ông bà ta xưa nay cứ xin đều coi thể coi ngày lắm cái gì, mày cãi tao á, thì tao cho mày tự làm gì tự làm, tao từ mày đó. Bà. Ông báo vùng vằng đứng lên đi thẳng vào bên trong để mặc nghĩa ngồi đó với bao suy nghĩ cùng với nỗi hằn học nhưng không dám tỏ thái độ. Đêm đó ông bá nằm ngủ trong buồng trằn chọc không sao ngủ được Hãy nhắm mắt lại hình ảnh của Kiều cứ hiện ra Có lẽ chưa bao giờ Trong cuộc đời của ông Lại được nhìn một người con gái nào có nhan sắc mặn mà tinh như vậy Ông bá biết cảm giác này là gì Không biết điều đó là sai quấy Nhưng ông không thể nào kiềm chế được Lý trí không đủ mạnh mẽ Khiến trông quên đi Kiều Bà bá thấy chồng Cứ nằm thao thức gác tay lên chắn Hoài không chịu ngủ mới hỏi Ông sao vậy Bà có chuyện gì sao Ông bá tâm trí đang tư tưởng Tới người con gái xinh đẹp mỹ miều Nghe tiếng của bà vợ già cất lên Thì tự nhiên khó chịu Ông cộc cằn trả lời Có cái gì đâu Bà lo ngủ đi Bà bá mặt mày bí xị Nhưng cũng kệ chồng rồi quay qua ngủ tiếp Còn ông bá cứ như vậy Nằm thổn thức hoài cho đến tận khi trời gần sáng Ông mới thiếp ngủ đi với một nụ cười mập mờ trên môi ẩn hiện buổi chiều ngày hôm sau nghĩa có qua tìm kiều để nói chuyện anh bảo rằng do bà bá coi sai ngày chứ chẳng có chuyện gì quan trọng chấn an kiều đừng bận tâm Nghe còn nắm lấy bàn tay của người yêu áp vào mặt của mình rồi thủ thì em chờ anh nghe từ từ để bà má coi thầy tìm ngày tốt cho mình đừng có buồn nó biết chưa Kiều khéo mím môi gật đầu cô đáp Em biết rồi Em không có buồn đâu anh đừng lo Em chỉ sợ ba má anh không ưng mắt em thôi Chứ còn chờ bao lâu em cũng chờ được mà nghe lúc này cũng cảm thấy dối bời Nhìn thấy nốt ruồi trên gương mặt của Kiều Lại nhớ tới lời của cha mẹ Nói thật là anh cũng không biết được rằng Chuyện của hai người rút cuộc Có được suy chở mắt mái hay không Trong lòng vẫn lo Nhưng cái việc trước mắt cần làm Là phải an ủi Kiều để cô không buồn rồi suy nghĩ linh tinh lại đâm ra phiền não. Anh lúc này nói: "Không sao đâu. Anh nói bà má anh dễ tính rồi mà. Em đừng có nghĩ nhiều kẻo lại con nếp nhăn. Mai mốt ăn làm cô dâu là xấu lắm đó." Kiểu nghe vậy thì bật cười, cô đấm nhẹ vào ngực anh, rồi cả hai người lại ngồi tựa vai, ngắm hoàng hôn chiều buông phủ. Buổi tối ông hay thức nằm trên võng lắc lư ở ngoài hàng ba buột hồi. Hốt hết điếu thuốc cỏ xong Ông đoàn bỏ đi vào nhà sau để chuẩn bị mấy cần câu cá Bà hai lúc này cất sậm: Này ông đi câu trễ vậy Ờ thì tại cái lưng nó tự nhiên trở trời, trời nó đau Tôi nằm nghỉ một chút mới đi được Thôi hãy ở nhà đi Lâu lâu nghỉ bữa cho nó đỡ mệt Nghỉ rồi thì lấy tiền đâu mà mua gạo ăn Còn tiền cho cái thằng cuội đi học chứ Đủ thư phải lo Bà hai khét thở dài, vốn biết nhà cô ít ruộng quanh năm làm lụng kiếm cái ăn mà không đủ, cho nên mỗi đêm ông hai phải đi câu cá ở ngoài bờ bụi, chiều cành mỗi cắn để còn kiếm thêm phụ viết kiều, lo cho cả gia đình, mặc dù sức khỏe của ông thì mỗi ngày càng thêm đi xuống. Bầu trời đêm treo mảnh trăng non, từng cơn gió lớn phủi vù qua cánh đồng lúa mênh mông trải dài, rồi lùa vào trong người ông lạnh buốt ông hai chỉ mặc độc một cái áo cũ rách sờn vai mỏng manh cho nên ngồi run lên bần bật chờ cho cá cắn câu cho nên lâu lâu lại lôi ra một điếu thuốc gò hút cho đỡ lạnh vừa kéo được vài hơi thì đột nhiên ông nghe thấy văng vẳng đâu đây hình như có khắp. tiếng khóc tiếng khóc thút thít của một người con gái nào đó âm điệu lúc gần lúc xa ông hai thức bật dậy đứng lên để ngó giáo giác Rồi khi đất định hình được tiếng khóc từ trong bụi tre phía trước bên kia bờ ao, ông mới mỏ mẫm bước qua. Ông nhìn thấy một người con gái còn trẻ, chắc cũng chẳng tuổi của Kiều, đang ngồi bó gối khóc nức nở. Nè con gái, sao đang đêm hôm tối trời con ra đây khóc vậy? Con bị sao hả? Cô gái chậm rãi ngước mặt lên, xe ánh trăng non mờ nhạt, hai hàng nước mắt cứ lăn dài, cô bé máu. sợ con bị kẻ xấu làm nhục con không dám về nhà con muốn chết của bác ơi ông hai nghe mà giật mình lúc này mới định thần nhìn lại thì đúng thật là trong tình trạng cô rất thi thảm quần áo sọc sạch tóc tai rối bù chân không đi dép ông liền ngồi thụp xuống cất giọng lo lắng trời đất ơi vậy thì càng nên về nhà nói với ba mẹ để liệu còn tìm ra mấy cái người xấu kia xử tội chứ Nhà con ở đâu, để bác đưa con về. Nhưng cô gái cứ lắc đầu, mặt mày lấm lem nước mắt. Ông hai vừa định nói thêm gì đó, thì bất chuẩn đào phía bên kia bờ ao, có một nhóm người tay cầm đuốc sáng dựng đi tới. Vừa đi vừa kêu tên của ai đó vậy. Ông hai thức đoán có thể họ đang đi tìm cô gái, cho nên định lên tiếng cho hay. Nhưng mà còn chưa kìm thì cô ta lại đột nhiên nhảy vào trong lòng ôm ông, kì lấy cổ rồi miệng lang hết Đừng, xin hãy tha cho tôi buông, buông ra Ông hai không kịp phản đứng Thì nhóm người kia nghe thấy Tiếng hết vội vã chạy qua Họ nhìn cảnh tượng đó rồi liền đưa tay Chỉ vào mặt ông hai Nè ông già Xong dám giờ trọn đôi bảo với con gái nhà lành hả Mau buông ra Ông hai thức lúc này ngơ ngác Chỉ biết ấp úng tôi, tôi, tôi có làm gì đâu Mọi người đừng, đừng hiểu lầm Cô gái kia lúc này mới buông bỏ ông ra Chạy ảo lại nhóm người rồi khóc lóc cô ta chỉ tay vào mặt ông hai Là ông ta hại tôi đó Tôi đang ở ngoài ruộng mỏ cua Ông ta tới lôi tôi rụi rồi, rồi giờ cho đôi bại Ông hai mặt mày lúc này méo sạch Biết là bị vu oan Cho nên ông liền phân trần Nè con gái Bắt đầu có hại con Hồi nãy con nói là con bị lầm nhục không dám về nhà cơ mà Cô gái lúc này hét lên Thì làm nhục tôi chứ còn ai Đồ biến thái đồ khôn nạn Một người thanh niên trong nhóm lúc này Liền lao tới túng cổ áo của ông hai Xách ngược lên rồi hẳn rầm Để mong ta về đây rồi tính Cái tội này không thể tha được đâu Thế là ông bị hắn Dùng dây chói cô lại rồi lôi đi Mặc trông luôn miệng kêu lên Và nói rằng mình bị oan đến khản cả cổ hầm Và chắc có lẽ Vì chuyện xảy ra bất ngờ Thêm phần hoàng sợ Cho nên ông hai thức mới không còn tỉnh táo suy nghĩ Là cứ làm sao mà nhóm người kia lại tới đúng lúc như vậy Còn cô gái kia là con cái nhà ai Cô liên quan gì đến họ Sao họ phải đi tìm Dây chói ở đâu mà có sẵn Tất cả đều có kẽ hở trong một sự sắp đặt Nhưng ông vẫn không hề nhận ra Để minh oan cho chính bản thân của mình Ông hai bị dẫn giải về trụ sở ấp Bắt ngồi một góc để lấy lời khai Chỉ có một người cán bộ trông coi, nhưng ở bên ngoài thì lại có rất đông bà con đang đứng tò mỏ vây quanh, cầm theo những ngọn đuốc sáng bừng. Nhưng là một điều là nhóm người hồi nãy bắt ông cùng với cô gái thì lại không thích đâu cả. Người cán bộ cho hỏi rất lâu, nhưng ông hài thức chỉ lắc đầu nói duy nhất một câu, tôi không biết. Cho đến khi anh ta không còn đủ kiên nhẫn, liền đem ông nhốt vào trong một căn buồng kín của trụ sở. Để sáng mai chờ người có thẩm quyền để giải quyết. Người cán bộ cũng bước ra ngoài rồi nói với bà con. Thôi, ai về nhà nấy đi. Ở đây không phải cây chợ mà bu lại nhiều chuyện. Để chúng tôi còn làm việc. Mọi người nghe vậy thì cũng nhanh chóng tản ra. Mạnh ai nấy về nhà. Thế nhưng vừa đi vừa xì sầm bàn tán. Thật đúng là y như cây chợ. Bà hai ở nhà ngồi đợi chồng. để hoài không thấy thì đâm ra lo Vừa bước ra ngoài cổng ngó nghiêng Thì vừa ngay gặp một người hàng xóm đi qua Bà ta liền chạy tới nhìn bà hai rồi nói Nè chị hai Sao chị ở nhà còn không lên trụ sở Ủa có chuyện gì hả cô chín Tự nhiên lên trụ sở làm gì Bà chín hàng xóm sau đó kể lại sự tình Bà còn bảo là nhìn thấy ông hai thảm thương lắm Bị đánh te tua như là cái mền rách Bà ngay thức nghe xong đột nhiên ngã quỵ Miệng hát ra thờ hồn hển không nói được nên lời. Bà Chín lúc này mới nhớ ra là bà ngay vốn bị bệnh hen xuyễn. Lại thêm cái bệnh tim lâu năm. Cho nên không chịu nổi sự đà kích. Liền lao đến đỡ đi bà đoạn kêu lên vang trời. Mấy đứa ơi! kêu ơi! Sao coi má mày sao nè? ở lẹ đi! Kiều tự ở trong nhà hớt hải chạy ra. Theo sau là thằng cuội. Cả hai nhìn má của mình đang nằm dưới đất. thực phập phòng hơi thở Thì liền cuốn của ngồi xuống đỡ bà Kiều lúc này liền hét lên Trời đất đây má ơi Má sao vậy nè má ơi Bà Chín dùng thằng cuội đỡ má nó vào trong nhà Coi sức dầu cạo gió Thế nhưng thật ra cái bệnh của bà hai đâu đơn giản như vậy Kiều biết cho nên liền ngó qua nói với bà Chín Cô Chín ơi Con làm ơn cho con mượn cái xe ba gác Con chở má con lên trạm xá được không ạ Được được Bây để tao về lấy cho Kiểu lúc này mới kêu thằng cuối đi vào nhà Quay chuẩn bị đồ Lấy theo số tiền mà cô dành dụm bấy lâu Rồi khi nó vừa chạy ra Thì ông chín cũng vừa chờ tới Ông liền dục lớn Đỡ bà lên lẹ đi Để tao chạy đi cho kịp Kiểu gật đầu răm rắp Hai chị em nhanh chóng đỡ má lên xe Xong Kiểu mới quen lại rồi nói Em ở nhà coi chờ ba về rồi cho ba hay nhá chị đưa má đi nghe không thằng ấy gật đầu mặt mày méo xệch, nhưng cố không để nước mắt rơi thế là chiếc xe ba gác lập tức lao đi từ từ khuất dần trong đêm còn mang theo cả từng cơn gió lạnh đến thấu xương nhưng chỉ dành cho những mảnh đời cực cực bà hai được các y tá tận tình sơ cứu tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng tình hình sức khỏe không mấy khả quan Ông Chín đi xong thì cũng về. Kiều ngồi đợi hoài mà không thấy ông hai lên. Tâm trạng đâm ra cũng rối bời. Sáng sớm thằng cuội đã có mặt ở trạm xá. dáng vẻ của nó u sầu làm kiểu suốt ruột. Cô lúc này hỏi. Sao em không có đi học mà lên đây? Còn ba đâu? Thằng cuội mới tờ mờ sáng đất đi bộ lên đây. Với cái bụng đói meo. Hai mắt của nó thâm quầng. Cuội buồn bã trả lời. Em lo cho má nên xin nghỉ học, còn còn ba bị bắt rồi. Em nói gì? Ba bị bắt sao mà bị bắt? Thằng Cuội chậm rãi kể lại mọi sự tình bởi nó nghe được từ miệng của bà Chín. Kiều ngồi phình xuống hàng ghế ở bên ngoài chạm xá, khuôn mặt của cô tái xanh. Hai hàng nước mắt bỗng lăn dài. Sau đó cố nén đau lòng kiều bảo thằng Cuội ở lại để trông chừng bà Hai. Cô đi bộ về nhà để quay ngóng tình hình của cha Bởi trong lòng vẫn không hề tin Ông hai lại làm ra cái chuyện động trời như vậy Nhưng trên trụ sở họ không cho Kiều gặp mặt Dù cô có nài nỉ van xin đến thế nào Kiều ủ rũ ngồi một góc Đang không biết phải làm gì Thì bỗng nhiên ông bá xuất hiện Ông đi cùng với mấy người cán bộ trên xã Kiều đứng vụt dậy cúi đầu chào ông Cô ngập ngừng nói Dạ con chào bác Tư ạ Ông bá vốn cũng là một trong những thành phần chức sắc có tầm ảnh hưởng. Mặc dù chỉ gói gọn trong xã lị, thế nhưng cũng có đủ tiếng nói để ban phát quyền hành. Kiều biết điều đó cho nên muốn xin ông châm trước cho mình gặp cha. Nhưng ông bá lại tỏ ra bộ mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu nói với Kiều. Thực sự là khó đấy, vì cái chuyện này cũng hơi phức tạp. Người ta bắt gặp tại trận vậy mà, e là ba cô khó được ra ngoài. Cô có muốn gặp cũng khó nữa Kiều bắt đầu khóc Hai hàng nước mắt lăn dài Trên đôi gò má hồng thiếu nữ Càng làm trông bá thêm phần si mê Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra đường hoàng Ông nhẹ lời an ủi Thôi cô đừng quá lo Để tôi coi sự việc nó thế nào Giúp được gì tôi giúp Bây giờ cô cứ về nhà đi Kiều về lo lắng cho nên không để tâm Tới cách xưng hô kỳ lạ của ông bá Cô khẽ gật đầu mắt rơm rớm trả lời Dạ con cảm ơn bác Nhưng mà bác ơi Ba của con bị oan Chắc chắn bị oan chứ ba con không làm cái chuyện thiếu đạo đức đấy đâu Xin bác soi xét dùm con Được rồi Cô cứ về nhà trước đi Cứ để tôi lo liệu Kiểu trầm rãi bước ra khỏi trụ sở Khuôn mặt buồn rửa rượi cố ngoái lại nhìn vào bên trong thêm một lần nữa Sau đó mới trở về nhà Cô đinh ninh rằng có lời hứa của ông bá, cha cô sớm thoát được cảnh tù tội. Vì cô vẫn tin vào sự giúp đỡ của gia đình bên Nghĩa. Bởi dù sao thì họ cũng sắp sửa trở thành vợ chồng. Kiều quay trở về nhưng không vào trạm xá vội mà lại đi tìm Nghĩa. Cô đứng thập thò ở ngoài hỏi thăm thì được người làm cho hay. Nghĩa đã đi công việc trên tỉnh từ sớm. Kiều lúc này hỏi. Anh ấy đi làm gì vậy bác? khi nào anh ấy về hả? Bà giúp việc đứng bên trong cổng rào mắt khó chịu nhìn kiểu đăm đăm, chắc có lẽ là vì do cô nghèo. Bà ta cộc lốc trả lời, không biết. đi biểu thì cậu đi thôi, tôi quyền hành gì hỏi. Mà còn khi nào cậu về tôi biết sao được hả? Mà cô là ai? Tìm cậu tôi có chuyện gì? Kiểu thắng chuột dạ, cô khẽ lắc đầu cười gượng sân đó cúi chào lễ phép quay lưng bước về. Kiều tâm trạng dối bời vì đang gặp cảnh tình cảnh cần có nghĩa ở bên mình để chia sẻ. Thế nhưng nghĩ thôi thì dù sao anh cũng đi làm công việc, biết làm sao được bây giờ. Kiều giáo bước đi bộ lên trạm xá. Nhưng khi vừa tích cổng thì thằng của đã chạy như bay, nếu cánh tay của cô Nó mếu máu nói tiếng được tiếng mất. Chị hai ơi, chị hai ơi, má chết rồi chị hai ơi. Kiều ngỡ ngàng cô lắp bắp hỏi. em em nói gì mà má má chết Thật cô ấy nước mắt lưng chồng nó gật đầu liên liệu trả lời ngắt quãng má chết hồi sáng hồi chỉ mới đi được một chút mới tỉnh dậy nhìn em xong rồi thở lên sau đó má má kiểu không nói gì cả cô lao vội vào bên trong chạm xá Thế bà hai đang nằm đắp chiếu cô khóc không thành tiếng ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy thân thể của má mình Kiều hét lên bằng một nỗi đau thấu tận trời xanh đám tang của bà hai diễn ra sơ sài kiều dùng hết số tiền mình đã chất chiêu bao năm chôn cất cho mẹ và cũng tạm thời không thể nào lo việc của cha cô đau đớn khóc ròng hết mấy đêm liền không ăn không ngủ cho đến khi dần bình ổn lại Kiều lại tới nhà để tìm nghĩa cô cần quanh để chia sẻ trong lúc này thế nhưng người đàn bà giúp việc lại đi ra nhìn kiều rồi thông báo cậu chưa có về được đâu nói ngay trên tỉnh cậu bị cướp chấn lột á bị thương nằm tính dưỡng kiều lại thêm một mối lo cô nhìn bà rồi hỏi dồn dập bị thương ạ có nặng không bác thì không biết không có việc gì nữa cô về đi tôi còn phải lo công chuyện nữa nói xong thì bà ta quay ngoắt bỏ vào bên trong bỏ mặc cho kiều quần đứng đó gọi với theo ông bá đang đứng khuất mình sau bụi cây kiểng lúc này mới trầm giọng lên tiếng ngoài thằng đầy tớ kế bên tình hình nó sao rồi thằng đầy tớ khẽ cúi đầu trả lời dạ vâng lệnh ông cho nên chúng con đánh nhẹ tay chân của cậu chỉ bị xưng tới tạm thời không có đi lại được chứ không ảnh hưởng gì thưa ông ông bá gật đầu ngài lòng đoạn đưa mắt dõi nhìn theo kiều rồi nở một nụ cười gian trá mấy ngày sau đó kiều cứ sáng ra là tích trụ sở để thăm dò tình hình Mà mãi không được gặp cha Cô cũng có hỏi thăm về ông bá Nhưng mà mấy người cán bộ lắc đầu từ chối trả lời Cho đến khi kiểu nghe thấy thông tin là ông hai sẽ bị thiên hành án chính thức Giam giữ trong nhà tù 8 năm về cái tội cưỡng hiếp kiểu muốn ngã quỵ tại chỗ Nhưng cô biết sức mình yếu thế Cô không thể nào kêu oan cho cha Cho nên vội vã chạy đi tìm ông bá Lại gặp bà giúp viện bà ta nói ông bá không có ở nhà Kiều đành thất thiểu ra về trong tâm trạng vô cùng tuyệt vọng Cô vừa đi vừa khóc Hai dòng nước mắt mặn chát bỗng lăn dài trên đôi gò má của người con gái phận nghèo Mang bên mình một số kiếp đau thương Nhưng cũng chỉ đành cam chịu với cuộc đời không may mắn Nhưng vào buổi tối hôm ấy Ông bá lại đột nhiên xuất hiện ở nhà Kiều Ông ngồi trên bàn nói chuyện với cô rất lâu Chỉ thấy kiểu liên tục thay đổi biểu cảm. Từ hoảng hốt chuyển sang sợ hãi. Từ sợ hãi chuyển thành đau thương. Rồi cứ như vậy dịu đi. Sau đó ngồi im không còn phản ứng. Cô chỉ gật đầu ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm ở bên ngoài. Không biết là đang suy nghĩ đến chuyện gì. Đêm đó ông báo về nhà. Gọi bà báo dạy để thông báo một chuyện. Thế nhưng khi vừa nghe xong bà đã lồng độ lên rồi hét vào mặt của ông. Ông bị điên hả? Cái thời nào giờ ông còn muốn lấy vợ lẽ? Ông tưởng ông là hội đồng hả? Ông bá nghe chương tròn câu đất nổi nóng tắt ngay vào mặt của vợ. Giọng của ông dít lên qua kẽ răng. Tôi là ai hả? Tôi là chủ cái nhà này. Tôi có quyền quyết định và chỉ việc nghe theo và câm miệng lại. Còn dám đi tiếng cãi lời tôi nhé, Tôi tống cổ bà sang ngoài đường đó. Bà bá bị đánh một cú quá tay cho nên đâm ra sợ ngãi. Đến ôm lấy mặt của chồng lom xom. Bởi vì sống với nhau cho nên bà thừa biết tính của ông. thế ông ta có muốn gì thì bất cứ ai cũng không thể nào ngăn cản được. Bà đành hạ mình vừa nhẹ giọng mà tay vẫn còn ôm kỹ lấy mặt. Ờ, tôi không cố ý. Nhưng mà cũng không thể làm như vậy được. Bây giờ đã thời dân quốc rồi. Đâu phải thể bao cấp đâu mà ông tính cưới vợ lẽ. Bộ ông không sợ bà con lối xóm người ta chê cười. Nói ra nói vào hay sao à? Ông bá ngồi phịch xuống khẽ nhích mép. <cười> tên nào dám nói. Tôi vặt cái miệng của nó cho nó hết toái. Bà chỉ cần chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tôi. Ba ngày sau tôi rước dâu. Không có mời ai hết. Không phải lo. Bà bá lúc này chỉ còn nức im lặng mà làm theo lời trầm trên đâu dám cãi. Bà cũng không hỏi người con gái đó đã ai. Cũng không bận tâm tới việc là nghĩa đang vắng nhà. Mà ông bá lại đi cưới vợ nhì như vậy. sẽ có lẽ do cái lễ lối gia phong vốn từ xưa, an sâu vào trong mạch máu. Dù rằng thời đại đang đổi mới, dù xã hội đang dần phát triển, nhưng chỗ đứng thấp kém của người đàn bà trong gia đình là một thứ chưa thay đổi. Ba ngày sau, ông bá đường hoàng đi sang dứt kiều về làm vợ. Ông ta mặc kệ luân thường đạo lý, mặc kệ tiếng đời dị nghị giềm pha, vẫn ngang nhiên đi cướp vợ của con trai. Thật là trò đời nghịt ngã, Một hành động không thể chấp nhận được Nhưng đối với riêng ông miễn sao có được Kiều Thì đó chính là mục đích cuối cùng Thằng Cùi nhìn thấy chị hai mặc áo dài đội mấn Còn thêm ông bá đang qua nhà để làm lễ rước dâu Thì nó bỗng hết lên thái độ tức giận vô cùng kiểu ôm lấy nó vào lòng rồi dỗ dành nói Chỉ có cách này mới cứu được ba thôi Tám năm tù khổ ải Em có biết nó kinh khủng thế nào không em Thật cuối lúc này mới hiểu Nó biết kiểu hy sinh để đánh đổi sự tự do cho cha Không còn cách nào khác cho nên cuội đành phải quỳ xuống Nó lại kiểu như tế sống Rồi sau đó bất ngờ vụt chạy đi Nhưng không muốn chứng kiến Thế cảnh đau lòng này Kiểu cũng mặc kệ nó Vì cô biết nó đang đau buồn tuyệt vọng lắm Thế rồi sau khi cúi lại Chiếc bàn thờ vong linh của bà hai Kiểu vội vã lên xe Theo ông báo về nhà Cô không dám ngoảnh mặt nhìn lại cái nơi đất từng cùng gia đình của mình có cuộc sống ấm êm. Tuy nghèo, thế nhưng hạnh phúc. Kiểu cũng sẽ bỏ bức ảnh của nghĩa mà bấy lâu nay cô luôn mang theo bên mình. Cô tự dặn lòng mình kể từ bây giờ. Đối với anh tất cả chỉ còn là hoài niệm. quang cảnh của nhà ông ba lúc này tuy có phần nhộn nhịp nhưng mà cũng chỉ toàn thân bằng quyến thuộc. Mặc dù nói cứng là không sợ điều tiếng Nhưng mà dẫu sao thì ông cũng là một chức sắc. Để cưới vợ nhì đáng tuổi con mình thì cũng đâm ra hơi ngại. Cho nên ông không mời ai tới dự cả. Đang làm lễ từ đường dưới sự chứng kiến của bà bá bằng một ánh mắt sắc bén như sao. Thì kiểu bỗng nhiên thấy trên bên ngoài cổng có tiếng đang hét. Ngó ra thì thẳng cuội. Nó đang cố gắng xông vào nhưng lại bị mấy người đầy tớ kéo lê trên thất. Còn đánh đấm xô đẩy nó ngã sóng xoài. Kiều lúc này hoàng hồn vội chạy vụt ra. Còn nếu lấy tay của thằng cuội giữ lại. Để cho nó không còn bị ăn đòn. Kiều nhăn mặt hỏi. Em tới đây làm gì? Thằng cuội đôi mắt đỏ hoe. Mình mẩy toàn buồn đất. Hơi thở phập phồng trong lồng ngực. Nó nhìn Kiều rồi trả lời. Ba, ba chết rồi chị hai ơi. Chị về nhà đi. Em nói cái gì? Ba, ba chết hả? Thằng cuội gật đầu nó tiếp tục mếu máu. cô chín nói bà không chịu nhận tội bà nói bà bị oan đập đầu vào tường tự tử người ta khiêng xác ba để ngoài sân che mình lên đó đem ba về đi chị ơi kiều ngã quỳ xuống đất vì thêm một lần nữa cô đau đớn nhận hung tin toàn thân của kiều run rẩy từng cơn quặn thắt như ai đó cầm dao cứ vào da thịt thằng quầy cũng ngồi xuống níu lấy tay của chị nó luôn miệng dục mình đi đi chị ơi Thế nhưng mất một lúc lâu sau đó kêu mới có thể hoàn hồn Cô vừa đứng lên toan lao đi Thì ông bà đã kịp thời bước ra cản lại ông nói Đang bái đường mà Em định đi đâu? Quay trở vào ngay Khi lúc này quay sang nhìn ông bá, Ánh mắt cô như chứ đựng biết bao nỗi căm hờn Cô rít lên giọng vô cùng lạnh lẽo Bà tôi chết rồi Ông còn muốn tôi bái đường sao? Ông hứa gì với tôi ông quên rồi hả? Nếu như tôi đồng ý lấy ông Ông cứu ba tôi Bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa Hay là chính ông Ông cố tình đưa ba tôi vào con đường lao lý Để thực hiện mục đích của mình Ông bá nghe xong trột dạ Ngay lập tức lắc đầu Kìa Tôi làm sao có thể Vì ông ấy không chịu chờ đợi Chưa chỉ đang nghĩ quẩn Kiều liền hét lên cắt ngang lời của ông ta Chờ đợi Ông bắt ba tôi chờ đợi Khi trong lòng đang mang nỗi nhục không thể nào xóa sạch Vậy tại sao ông không chịu cứu ba tôi trước Mặc dù ông nắm quyền trong tay Rõ ràng ông muốn tôi bái đường với ông xong Rồi mới chịu thả ba tôi Ông sợ tôi trốn chạy sao hả Lòng cố tình muốn dồn ép tôi tới đường cung Ông bà có lẽ nhận ra kiểu đang chống đối Và ông càng không thể nào để vượt mất cơ hội chiếm đoạt cô lần này Cho nên mới gạt ngang đi tất cả Phổi vàng chụp lấy tay của cô Lôi mạnh vào bên trong kiều ra sức vùng vẫy, thằng cuối thấy vậy thì cũng xông vào định giải cứu cho chị hai, nhưng liền bị bọn đầy tớ giữ lại, cuộn liền hét Thả chị tôi ra, ông là đồ xấu xa. Ông bá nóng mặt cũng vô cùng tức giận, vì cũng tại thằng cuối phá hỏng đại sự của mình, cho nên vội chỉ tay ra lệnh. bắt nó lại, trói nó lại, đánh một trận cho tao, xong rồi để tao giải nó lên trụ sở với cái tội dám vô nhà tao để gây dối. Đám tề tớ nghe chỉ thị vội vàng tung đi thẳng quội đánh đập tà tươi, Mặc cho Kiều lang hết vùng vẫy Cố gắng chạy ra để cứu lấy em của mình Nhưng không thể Cô bị ông bá lôi vào bên trong Đoàn kéo luôn vào trong buồng Chứ không thèm bái đường gì nữa Rồi sau đó quay lại căn dặn bà bá Giải tán hết những người thân Không tiệc tùng cưới xin làm gì Cho thêm trộn rộn Kiều bị ông bá giày vò suốt một ngày trời Cô đau đớn vật vã cho tới khi không còn chút sức lực nào để phản kháng cô mới nằm im với một khuôn mặt vô hồn cam chịu kiểu bất lực khi nhắm mắt lại vẫn còn nhìn tí cha của mình đang nằm ở bên ngoài mặt sương gió đêm đến ông báo vì mệt cho nên lăn đùng ra ngủ miệng ngáy khò khò kiểu càng cố nén đau thương tủi nhục cô mặc quần áo rồi lặng lẽ cậy cửa lẻn ra ngoài để đi tìm thằng cuội vừa mò mẫm ra tới chỗ hành lang Kiểu bóng giật mình ngồi thụp xuống nấp sau một cột nhà. Có hai bóng người đang đi từ hướng ngược lại. Là hai người đầy tớ của ông bá. Họ vừa đi vừa xì sầm to nhỏ. Cái thằng nhỏ nó chết rồi. Tụi mình đâu có mạnh tay lắm đâu. Tại là nó yếu quá thôi. Bây giờ phải đợi ông chủ dậy mới tính được. Trông ấy đang bận sung sướng. Một người liền đáp. Chắc vậy rồi. Mà nghe ông chủ ghê gớm thật đó. Chỉ vì một người con gái bảy mưu tính kế công phu thật. Mướn người đóng kịch vu oan cho cha người ta xong. Đóng vai ân nhân giúp đỡ ép người ta. Và lây má người ta chết oan á. Bây giờ thì em trai cũng không có chừa. Đúng là gia đình tan nát. công bởi mang cái số kiếp hồng nhan mà. Người kia lại nói tiếp. Ôi ơi nhầm gì chứ. Cậu nghĩa đó. con cha ông mà ông còn kiếm cứu đầy đi tỉnh. Sau đó bảo tụi mình giờ làm cướp đánh cho què chân. Tại ông ấy sợ cậu về phá hỏng kế hoạch của ông á. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà chỉ vì một đứa con gái. Ông ấy bất chấp tất cả. Thật đúng là ghi tởm. Hai người vẫn vừa đi vừa tiếp tục xì xầm. Sau đó thì từ từ khuất giảng ở cuối rãnh hành lang. Kéo nghe thấy toàn bộ lỗ tai của cô lùng bùng. Muốn oán lên khóc cho thỏa cơn điên giải Nhưng không thể. Vậy hóa ra tất cả mọi chuyện. Tất cả những tấn bi kịch đổ xuống gia đình của cô đều do một tay của ông bá đứng đằng sau bảy miêu rằng hít. Kẹo loàng tròn bước ra ngoài toàn thân run lên cô muốn lao vào để giết chết ông ta cho hạ giận nhưng mà không biết vì sao đưa bàn tay lại trở nên lạnh toát khi vẫn còn nhiều người đầy tớ đi cảnh gác giữa đêm. Kẹo ngồi một góc đó cô nghĩ về ba má nghĩ về em trai nghĩ về số phận của mình. sự đột nhiên đôi mắt của Kiều trở nên vụt sáng. Ánh mắt đầy căm hờn, cô nghiến răng hai bàn tay nắm chặt vào nhau, cô thì thầm trong miệng. Trần Văn Bá, tôi sống không làm gì được ông, thì tôi sẽ nguyện rủa ông. Cả gia đình ông phải chết một cách thê thảm, ông chờ đó. Rất lời Kiều phá cửa lần bước ra ngoài, cô đi như chạy trên con đường mòn heo hút tối tăm ra tận ngoài cánh rừng tràm. Không thuộc về làng bến nữ Kiều đến có cửa nhà một người đàn bà Có gương mặt âm u Một mái tóc bạc trắng Hai bờ môi khô khốc thâm xỉ Mà ta chống cậy đi ra ngoài nhìn Kiều Ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của cô Đoạn mỉm cười khẽ hỏi Cô tới đây tìm tôi có việc gì Kiều đầu tóc rũ rượi Trên người mặc một bộ quần áo dài vu quy Mồ hôi ướt đẫm Cô thiểu thào nhưng ánh mắt kiên định tôi muốn trả thù người đàn bà mỉm cười làn gian nhăn nheo tựa như phù thủy Và ta cất dầm được nếu cô muốn những tưởng kiều đã quyết định chạy trốn chờ đợi thời cơ để qua đại báo thù nhưng ở trong dinh thự cũng bá mới sáng ra mọi người đã thấy một tiếng hét thất thanh kêu vang lên bà bá còn đang ngủ ngon giấc trong buồng liền lùm cùng ngồi dậy vừa sửa soạn bước ra vừa lẻm bèm nói Có cái chuyện gì không biết nữa cơ. Mấy cái đứa này bộ muốn chết hay sao? Bà vừa bước ra cửa. thì ngay lập tức. có một đứa đầy tớ vội vã lao đến miệng thở hồng ngọc. Nó đứt quãng thông báo. Bà ơi bà. Có chuyện rồi. Bà mau ra coi đi. Chuyện gì? Dạ. Có người chết à? Cái gì mày nói sao? Có người chết ai chết? Thằng đầy tớ mặt mày lúc này cũng xanh chành, Giọng của nó run rẩy. Dạ. Là cô Kiều, cô gái hôm qua mà ông chủ bái đường. Bà bá một lần nữa hoảng loạn, liền bảo thằng đề tứ đưa bà ra đó. Ra đến nơi bà bá thấy có cả chục người làm đang đứng tập trung. Tay chỉ trò còn miệng liên tục xì xầm. Bà giúp việc thân cận nhất trong nhà, vừa nhìn thấy chủ đã vội vàng chạy tới, níu tay của bà kéo ra. Nè, mấy đứa tranh hết coi, bà chủ tới rồi. Bà bá được người giúp việc lâu năm tiên hòa dẫn ra cửa lớn. Bà ngước mắt nhìn lên thì suýt nữa thất kinh. bởi bà nhìn thấy Kiều đang treo cổ lùng lẳng ở chính giữa xài nhà. Khuôn mặt của cu tím tái. Hai mắt mở to trợn trừng nhìn thẳng vào bên trong gian từ đường. Tuy chết rồi nhưng ánh mắt ấy vẫn mang theo cả một luồng sát khí vô cùng sâu đậm. Bà bá run rẩy chạy tay lên sắt của Kiều. Tại sao nó lại... Bà Hòa có lẽ lúc này cũng đã dần bình ổn. Nhìn chủ của mình rồi lên tiếng. Dạ tôi không biết. Hồi sáng tôi dậy sớm mở cửa. Thế nó đã vậy rồi thưa bà chủ. Bà bá sừng nhớ ra chồng của mình. liền lật đật chạy vào trong buồng. Nhìn thấy ông ta còn đang nằm ngủ. Mền gối lộn xộn, Bà vội vàng lao tứ dựng đầu công dậy. Dậy đi. Nhà coi chuyện rồi ông còn ngủ được sao? Ông bá giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp hiểu chuyện gì Tớ bị vợ kéo giật ngực lôi ra ngoài Và cũng như bà ông bá kinh nhìn thế sắc của Kiều Đang trao lùng lẳng trên cao Thì cũng thất kinh hồn vía Một miệng lắp bắp Trời đất ơi Tại tại tại sao nó lại Bà bá vỗ mạnh vào vai cũng một cái Cái chuyện này phải hỏi ông mới đúng Tôi qua ông ở cùng với nó cơ mà Ông đã làm gì hả Ông bá lắc đầu mồ hôi Dịn ra ướt nhòe trên chán Nói không tròn câu Tôi không biết Tôi chỉ xong xong rồi tôi đi ngủ Chứ có làm gì đó đâu Bà bá dầm chân kêu trời thái độ mất bình tĩnh hẳn cho đến khi bị ông bá nặn ngang Vì có vẻ như lúc này ông đã định thần lại được Bà có im đi không à Rồi sao thì nó cũng tự tìm đến cái chết Không có liên quan đến nhà mình Bà lo cái gì Mà kêu tụi nó gỡ cái xác xuống Bộ tính để đó cho người ta đi qua đi lại Người ta nhìn chơi hay sao Bà Hòa vốn lâu nay biết tính của ông chủ liền sai mấy thằng đầy tớ gỡ sắc của Kiều xuống Từ nó nhận lệnh nhưng đứa nào đứa nấy đều run rẩy, Cố gắng nén sợ để trèo lên cắt dây Sau đó mới hạ thi thể của Kiều để nằm dài trên đất Một thằng đầy tớ lúc này mới nhớ ra liền bước lên nói nhỏ vào tai của ông Ông chủ Thằng nhỏ hôm qua em trai của con Kiều Nó cũng chết rồi Ông bá khoát tay rồi nói đem hai đứa đó chôn chung đi Đợi chỗ nào xa xa một chút thằng đầy tứ gật đầu vội vã quay lại nói với mấy thằng kia sợ cả bọn mấy hè nhau xúc thi thể của kiều lên đem đi đâu mất dạng bà báo lúc này mới kéo tay của chồng Xong vẫn còn run rẩy rồi nói nè Nói chứ trong nhà của mình vậy liệu tôi với ông có bị ông báo khuôn mặt bình thản tuy lúc đầu có hơi giật mình cho nên chỉ mất bình tĩnh một chút chứ còn bây giờ thì không Ông ta nói Bà quên tôi là ai sao à Có cái chuyện gì mà tôi không giải quyết được Cái điều bà cần làm là coi căn dặn mấy cái đứa ở trong nhà Tên nào bép xếp nói chuyện ra ngoài Hậu quả nhận lãnh không hề nhẹ đâu Bà bá gật đầu lia lịa, Vì bây giờ chỉ còn biết trông cậy vào chồng thôi Chứ còn bà đâu thể giải quyết được gì Điểm thứ nhất trong căn dinh thự rộng lớn của nhà họ Trần Không khí lạnh lẽo bao trùm hết tất cả mọi vật chung quanh. Tầng trần cuồng phong nhỏ nổ lên cuốn theo mấy đám lá khô kêu lên xào sạc Bà bá không dám bước chân ra ngoài. Vì cứ đi ngang qua cửa lớn bà lại tưởng tượng ra cảnh. Thi thể của Kiều đang trông mình lùng lặng. Mà ta ngồi im thiên thiết trên giường. tay bó gối nhìn chồng đang thư giãn uống trà. Mà trong bồng cũng giận lắm. Thế nhưng không hề dám hé răng nên lửa lời. đột nhiên cánh cửa sổ bên thông buồn bật mở gió lớn thổi vào lòng hất tung kích khăn trải bàn làm cho ly trà rơi vỡ nghe đánh xoảng một tiếng bà bá giật mình hét lên một tiếng làm trông bá cũng giận mình theo đoàn đông quay sang nhìn bà bá rồi chừng mắt quát bà làm cái gì vậy tự nhiên lại la hét lên bà bá lúc này run rẩy miệng ấp úng tại tại tại tôi tôi ông bá thở mạnh một cái như là cố nén giận Vội không người xuống nhặt lấy cái ly trà đang nằm lăn lông lấp Thì bỗng có một cái bóng người áo đỏ vừa xẹt ngang qua cửa sổ Bà bá vô tình lại nhìn thấy tiếp tục hét lên Miệng đánh bỏ cạp nói không tròn câu à, Ông ơi, ông ơi Chuyện gì đâu vậy? Bà bị bệnh hả? Không, không phải, tôi tôi tôi vừa nhìn thấy Thấy cái gì? Tôi thấy có ai đó ở ngoài cửa sổ Thì mấy đứa người làm nó còn thức Ngày nào nó không đi loanh quanh bà bị gì hả? thế nhưng bà bá lại lắc đầu mồ hôi túa ra ướt nhẹp vì bà dự cảm có chuyện gì đó không được bình thường bà ta lắp bắp nói ông ra đóng cửa sổ vào đi ông bá thì không mảy may chỉ hử lạnh một tiếng rồi đặt cái ly trà lên bàn sau đó ông dung tiến lại gần cửa sổ thế nhưng hư vừa định thò tay kéo cái bàn lề thì bỗng nhiên có một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt tím tái hai hốc mắt trũng sâu nhìn ông Miệng đang hé ra nụ cười Ông báo hoàng hồn bật lùi trở lại Vì ông nhận ra đó chính là khuôn mặt của Kiều Lúc này cũng tới lượt ông hét lên Miệng mồm lắp bắp Kiều không, không, không, không lý nào Bà bá cũng nhìn thấy cảnh tượng đó Nhưng vì sợ quá mà miệng lại bị dán keo không nói được gì Kiều đang đứng ở bên ngoài trong bộ áo dài màu đỏ Cô cười quỷ dị nhìn hai vợ chồng trần bá bằng một ánh mắt mang đầy oán hận ông bá chắn dịn để mồ hôi toàn thân run lên nhưng còn chưa biết phải đối phó thế nào thì kiều đột nhiên biến mất bà bá toan thở hơi lên lúc này thì dần bình ổn trở lại bà ta ấp úng nói trong cổ họng trời đất ơi đ, đúng là nó, nó nó về rồi ông ơi ông bá vô thức gật đầu phải tính ra ông đâu bị mù đâu mà không nhìn thấy bà bá tiếp tục run giọng Bây, bây giờ sao hả ông? Bình tĩnh đi Có thể do tôi hoa mắt thôi Chứ nó chết rồi hôm qua Làm sao mà về nhanh được vậy? Bà bá lúc này gắt Không lẽ tôi với ông đều bị hoa mắt Thế vô lý không? Ông bá đang mở miệng vừa định trả lời Thì cánh cửa sổ đột nhiên đóng sầm lại Hai vợ chồng giật mình không ai bảo ai Tự dưng nhảy bổ và ôm chầm lấy nhau Bà bá mặt cắt không còn giọt máu, nó lắp bắp không nghe rõ được. Trời đất ơi, nó nó muốn giết mình ngay sao? Ông bá lúc này không nói cứng được nữa, vội vã thỏ chân xuống giường, tiến lại chiếc tủ gỗ. Ông lấy ra một bức tượng Phật khoan âm, sau đó nhanh chóng trèo lại lên giường rồi đặt bức tượng ra ngoài, kéo chăn trộm lên kín mít. Hai vợ chồng đêm đó nằm ôm nhau nhưng đâu có ngủ được. Tâm trạng sợ hãi kinh như vậy thao thức hoài cho đến tận khi trời sáng, Mới không chịu nổi mà thiếp đi. Rồi đến khi thức dậy trời cũng đã xế trưa, Bà báo ế oài ngồi dậy, Có lẽ vì mệt quá cho nên tạm thời quên bẵng đi chuyện tối hôm qua. Bà ta bình thản ngồi dậy rửa mặt, Chuẩn bị quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài, Định bồng xếp đi xuống bếp kêu mấy người đầy tớ, Dọn cơm, vì trời cũng đã trưa cho nên nghe thấy đói. Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa thì bà Hòa lúc này đứng ở bên ngoài đợi sẵn. Bà ta vừa nhìn thích chủ thì liền vội vàng nói ngay. Bà chủ, chú tôi để ông bà từ sáng có chuyện rồi bà chủ ơi. Bà bá đanh mặt hỏi, có chuyện gì? Dạ, thằng Tam với thằng Tứ chết rồi. Trời đất ơi, sao lại chết chết thôi nào? Tôi không biết. Mới sáng ra tôi đi ra ngoài nhà sau để mở cửa. Tôi thấy hai đứa nó nằm chết trên đất. Ngay cạnh cây giếng Mình mẩy máu bé bé bét Bà ra coi sao ạ Bà bá thất kinh liền vội vàng Chạy trở vào buồng đánh thức trầm dậy Hai người theo chân của bà Hòa Đi ra sau nhà Ngay lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị Hai thằng đầy tớ Đang nằm ngửa dưới đất Đầu bị móp méo máu chảy thành rầm Hai mắt lồi cả ra ngoài như bị ai đó mỏi móc, Miệng cũng rách toạc ở dưới thân người từng chỗ ra thịt bị cắt xén giống như bị một con gì đó cào cấu cho đến chết ông bá mặt mày tái mét hai chân mềm nhũn vì nhận ra hai thằng này là hai cái thằng hôm trước mà ông sai tụi nó đánh chết thằng cuội cũng là hai thằng này đã theo lệnh cung đem sắc của chị kiều đi chôn đây còn chắc hết bàng hoàng thì bà bá đột nhiên hét lên con kiều là con kiều Ông bá xoay người quay nhìn bà Thấy đôi mắt của bà lom rom nhìn ra ngoài mảnh sân Ông lúc này hỏi Bà nói cái gì vậy? Bà bá khuôn mặt trắng bạch run rẩy, Ngón tay chỉ ra miệng lắp bắp Tôi vừa nhìn thấy con kiều Nó ở ngoài vườn Ông bá đang chưa biết xử lý chuyện người làm Thì đột nhiên bị nạn như thế nào Tâm trạng rối bời nghe vợ nói như vậy Thì cũng đâm ra nổi cậu Ông lúc này nạn ngang Bà có thôi đi không à Bà có biết bây giờ là giữa trưa không Thấy cái gì mà thấy Nhưng bà bá kết lắc đầu Bà vội vàng chạy ra núp sau bóng lưng của chồng Tôi nói thật mà Tôi tôi vừa nhìn thấy nó Nó mặc áo dài màu đỏ Ông bá nghe đến đây Thì tự nhiên nổi hết cả gai ốc Nhưng vẫn cố gắng chấn tĩnh Làm rất điều bộ điểm nhiên hết hàm Nói với bà Hòa Bà dẫn bá vô trong nhà nghỉ đi Tinh thần của bà đang không ổn đâu đứng đây trộn rộn quá để tôi còn giải quyết công việc bà hoàng gật đầu vâng dạ liền vội vã níu cánh tay của bà bá kéo vào vừa đi vừa nhẹ giọng trấn an ông bá đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng thì giải quyết bằng cách đi lên trụ sở báo án ông ta nói rằng tối qua ở trong nhà có trộm bọn trộm đã đánh chết hai người đầy tớ đang canh gác cũng may mà nhà không mất mát gì cả tất nhiên là ở trên cũng gật đầu rồi tiếp nhận cho qua thôi Bởi ông bá quyền cao chức trọng như vậy Còn hai người đầy tớ kia chỉ là phường vô danh tiểu tốt Vốn không đáng để bận tâm Cũng cần phải nói thêm là ở vào thời điểm đó Pháp luật còn lòng lèo Chưa được sát sao hay nghiêm ngặt giống như là bây giờ Ông bá thở phào nhẹ nhõm sau đó về nhà Nhìn thấy bà bá đang ngồi co do trên giường Kéo chân trùm kín nửa người Khuôn mặt xanh xao cho nên ông ta liền bước tới rồi hỏi Bà sao vậy không khỏe sao Bà bá đột nhiên trộm lấy tay của chồng Mình đi rước thẳng nghĩa về đi ông Cho nhà cửa nó ấm cúng chứ tôi sợ Ông bá lúc này liền gạt ngang Rước cái gì mà rước tôi đang bị thương nằm trên đó Chưa khỏe thì khi rước nó về làm cái gì Ở trên tỉnh người ta có bác sĩ giỏi chăm sóc cho nó chưa về nhà mà có lo được không Còn ở nhà đâu thiếu người làm Bà sợ cái gì mà không ấm cúng bà bá đâu biết được rằng ông chồng của mình cương quyết phản đối như vậy là vì ông ta sợ nếu nghĩa về thì không biết phải ăn nói với anh như thế nào giá kiểu không chết chẳng thà cô làm vợ lẽ của ông đi thì ông còn dễ nói chuyện hơn chứ bây giờ mọi việc rối ren để nghĩa mà về chất vấn nữa thì lại càng thêm mệt mỏi đêm thứ hai cả ông bà bá đều không có ai dám bước chân ra khỏi căn buồng họ còn ra lệnh cho đám đầy tớ không được ngủ mà phải thức thay phiên nhau lo đi tuần canh trong dinh thự bà bá ngồi co rau một góc không biết suy nghĩ gì thì đột nhiên thẳng hắt ra nhìn chồng rồi trách câu tại ông đáng yên đăng yên đang lành tự nhiên lại sanh tật vợ bé vợ mọ làm chi chứ ông bá đang ngồi trên bàn kéo thuốc gò nghe vậy thì liền quắc mắt rồi nói ai cho bà cái gan dám xỉa sói tôi hả tôi làm gì đó là chuyện của tôi Không có tới phiên bà lên tiếng. Bà bá bị mắng cho thị im thinh thít. Mặc dù trong đầm rất tức tối. Nhưng vẫn không dám hét răng. Bởi vẫn còn sợ cái uy của trầm. Ông bá nói xong thì quay ra. Đang định bưng đi trà uống ngạ hòa. Thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ. Lại vang lên chuỗi âm thanh cót két. Cái âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Hòa trong cơn gió rét buốt của buổi đêm. Nghe thật giống như tiếng của âm hồn. Ông bá giật này cả mình đưa mắt ngó ra Nhìn lại thấy cái thân ảnh của Kiều đang đứng bên ngoài nhuận miệng cười Ông ta vội hét lên Vội phóng như bay lên giường trộm lấy bức tượng quan âm ôm chặt Miệng tuy đánh bỏ cạp nhưng vẫn chửi Cô đi, con quỷ cái Mày chết rồi nên yên phận đi Còn muốn làm gì chứ Bà bá cũng nhìn thấy Mặt mày xanh như tàu lá miệng run dày nói trong cổ họng Ông, ông làm gì đi Nhưng ông ta sợ hãi, chỉ biết bấu víu vào bức tượng quan âm thôi, chứ biết làm gì khác hơn. Kiểu đang đứng ở bên ngoài với bộ quần áo dài màu đỏ, một khuôn mặt tím tái, bờ môi trắng nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười quỷ dị. Nhìn vợ chồng ông bá rồi sau đó đột nhiên biến mất giữa màn đêm. Cánh cửa sổ cũng từ từ đóng lại, còn mang theo cả âm thanh cót kết lạnh lẽo đến giận người. Ông bá nuốt nước miếng mồ hôi dịn ra ướt nhẹp không dám hó hé. cho đến khi ở bên ngoài hoàn toàn im mắng, gió cũng ngừng thổi ông ta mới chậm rãi ôm theo bức tượng quan tâm đi hướng ra cửa sổ không thấy có gì bất thường nữa mới thở phào nhẹ nhõm nhưng nét mệt mỏi vẫn không thể nào che giấu trên gương mặt Họ lại ôm nhau nằm trên giường cho đến sáng nhưng bà bá có lẽ vì sợ quá không ngủ được bà ta đợi gà gáy mới lờ mờ xương đã mở cửa đi ra ngoài rồi gặp bà hòa vẫn như hôm qua kèm theo một thông tin vô cùng sốc bà chủ là có người chết rồi thứ ba bà. bà bá không hoảng hốt nữa bà chỉ hít một hơi thật sâu như cố gắng kiềm nén đoạn điểm tĩnh hỏi là ai dạ là con mận vì bà bốn người giữ lúa bà bá quay ngoắt vào trong buồng nhìn ông chồng của mình rồi nói nghiệp ông gây ra Giọng đi giải quyết đi tôi không ở nhà này nữa tôi về riêng biệt thứ cùng ba má tôi ông bá quắc mắt gần dặm bà mà bước ra khỏi nhà một bước tôi cứ bỏ hết hai chân của bà đó liệu hồn bà bá không chịu nổi nữa liền lớn dặm là tại ông hết đó chuyện ông làm bây giờ bắt tôi về lãnh chung là sao tôi đã nói rồi đã cản ông rồi ông đâu có chịu nghe ông một hai muốn làm theo ý của mình bà im đi khôn hồn thì ở yên trong nhà tôi mà biết bà đi đâu bà đừng có trách ông bá nói xong thì mặt hầm mầm bỏ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại để mặc cho bà vợ già ngồi trong buồng khóc lóc có lẽ vì bà sợ hãi đến mức không còn giữ được bình tĩnh nữa bà hòa dắt ông bá ra đằng sau nhà chỉ chỗ người chết thì vẫn là cái chỗ sáng hôm qua mà hai thằng tam tứ vừa tự nạn ông bá nhìn vào mấy cái xác không khó để nhận ra con bần chính là cái đứa mà ông ta sai biểu diễn nó dằn cảnh vụ oan để đổ tội lỗi trông hai Còn mấy thằng thanh niên kia cũng thuộc nhóm người đã đánh đập ông hai rồi chói gô cổ dẫn về nhà. Ông bá không dám nhìn kỹ bởi tình trạng sắc chết trông rất thi thảm. Đầu bị móp miệng rách tim mang tai, mắt rớt hẳn ra chồng, Còn cả toàn thân giới thì bị cào cho nhách bươm, mất hết đi rất nhiều mảng da thịt, máu tuôn chảy thành dầm. Ông bá nhắm nghiền mắt lại cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh. đoàn quay sang nói với hai thằng đầy tớ duy nhất ở trong nhà coi hố đảo trồn hết chúng nó đi Càng sớm càng tốt Hai thằng này thì nhát gan Bản tính lại hiền cho nên ít khi được ông bá sai biểu việc riêng Từ nó chỉ lo coi sóc công chuyện ở trong nhà Nhưng mà bây giờ ông bá đã không còn ai cậy trông Từ nó buộc lòng phải làm chứ nếu không thì sẽ bị đuổi đi Mà không có một đồng xu nào dính túi đêm thứ ba ông Bá đã cẩn thận gài chặt cửa sổ, còn dán thêm lá bùa bên ngoài. Sợ hai vợ chồng mới lại trèo lên giường nằm ôm um nhau, Chùm chăn kín mít chỉ chừa mỗi cái đầu. Bà Bá lúc này thút thít, liệu nó có tới nữa không ông? Tôi sợ lắm. Ông Bá có lẽ lúc này bên cạnh chỉ còn mỗi vợ là chỗ dựa tinh thần duy nhất, cho nên cũng thôi không cọc cằn nữa mà cố gắng nhỏ giọng trấn an. Không sao đâu. Từ đã chút cửa chặt rồi nó không vào được đâu thế nhưng lời vừa dứt thì ông ta bỗng giật bắn mình khi ở phía trên trần nhà bất ngờ xuất hiện một giọng cười lanh lành ông bá theo phản xạ nhìn lên thì hồn viết lúc này cũng bày đi đầu mất sạch bởi ông nhìn thấy kiều đang treo cổ lủng lẳng trên xà cơ bằng một chiếc áo dài màu đỏ thẫm mái tóc xõa ra rối bời khuôn mặt tím tái còn hai mắt thì trắng giã đằng chớp liên tục Kiều đang treo mình đung đưa Bà môi nhợt nhạt mấp máy lúc này Mới phát ra những âm thanh lạnh lẽo đến giận người Nợ máu phải trả bằng máu Ông bà bá kinh hãi đến mức muốn á khẩu quanh hàm cứng như đá không nói được một từ chỉ biết ú ớ Kiều đột nhiên lại kêu rét lên một tiếng Cô đu bám cả hai chân lên trần nhà bò bằng tứ chi Kiều bò qua bò lại Ánh mắt rực lên một vệt sáng màu xanh lục Như loài mèo hoang trong đêm tối Cô nhìn xuống hai vợ chồng ông bá Rồi nhếch miệng kéo dài từng chữ Hai người Phải xứng đáng có một cái chết thật đau đớn Chết từ từ chết dần chết mòn Sống không bằng chết Bà bá lúc này phất hoảng Lý trí bằng trỗi dậy vội trộm ra lắp bắp Cô kêu từ đâu có làm hại gì cô Là ông ta cơ mà Xin cô tha cho tôi bà bá không nghĩ rằng vợ mình lại cặn tàu giáo máng Trong lòng cũng giận lắm Nhưng còn chưa nói được lời nào Thì Kiều đã lên tiếng tư thế vẫn bỏ lồm xồm trên trần nhà Bà có tội vì không ngăn cản ông ta Bà để cho ông ta hành hạ lầm nhục tôi Bà còn ghé mắt nhìn trộm Bà còn tàn nhẫn hơn ông ta gấp trăm lần Bà bá vội rụt đầu khuôn mặt tái mét miệng ấp úng Tôi tôi tôi kẻ đột nhiên xả xuống, cô lại treo mình lơ lửng, đôi mắt quắc lên như loài linh mưu mỉm cười quỷ dị rồi nói. Nhưng mà yên tâm đi, tôi đã nói hai người phải chết từ từ cơ mà. Vừa dứt lời thì kiều lại nhanh chóng lao ra cửa sổ. Ông bá lúc này nhìn lại thì không hiểu sao cánh cửa đang mở toang mặc dù vừa nãy ông đã đóng kín. Hai vợ chồng lò dò bước xuống giường khi chắc chắn kiều đã đi thật rồi. ông bá bỏ qua chuyện vợ mình sợ chết, lúc này mới trầm giọng lên tiếng. Phải đi tìm thầy thôi, con này nó thành quỷ rồi. Bà bá gật đầu liên liệt nói như mếu. Đúng rồi, lẽ ra ông nên nghĩ tới chuyện này ngay từ đâu. Ông bá thở nhẹ ra một hơi, nét phờ phạc hiện lên trên gương mặt thấy rõ, bởi đêm nay là là một đêm dài không ngủ. Ngày hôm sau ông bá rời khỏi nhà từ sớm. tới tận chiều muộn mới dẫn theo một người đàn ông trung tuổi về gặp vợ. người đàn ông tự xưng là thầy ba núi cấm. sau một hồi trò chuyện thì mới đi dạo một vòng chung quanh ngôi dinh thự, đoàn lắc đầu trầm rậm. oan khi ngút trời. ông bá tỏ ra vô cùng lo lắng. sao hả thầy? thầy ba lúc này mới ngước mắt lên nhìn vợ chồng ông bá. có phải người đó khi chết mặc áo màu đỏ? Bà bá nhanh nhậu gật đầu trả lời. Giả đúng rồi thay. Nó mặc áo dài màu đó Thầy bà lúc này nói. Thường thì người chết chưa qua 49 ngày. Không thể trở về về linh hồn chưa đủ tinh phách. Còn trường hợp này vừa chết một ngày đã hóa quỷ. Lại còn có thể xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Thì chắc chắn cô ta có sự trợ giúp của tà thuật. Một loài tà thuật có tên là hung thi hoàn hồn. Cả vợ chồng ông bá đều toát cả mồ hôi Ông bá lắp bắp Là sao hả thầy Thầy ba liền vuốt dâu rồi nói tiếp Cô ta mặc áo đỏ lúc chết Cộng với nỗi uất hận Mang theo biến thành oán khí Để nuôi dưỡng linh hồn trở nên mạnh mẽ Vì thế mà dù chỉ mới chết được một ngày Cô ta vẫn có thể được nhập hồn Vào đại thân sắc của chính mình Nhờ vào thứ tà thuật của kẻ nào đó Đã giúp đỡ cho cô ta Hóa thành hung thi vô cùng nguy hiểm Nếu bá nghe xong thì toàn thân bắt đầu run lên lầy bầy, dòng cũng tan lạc cả đi. Có cách nào hóa giải được không thầy? Thế ba tự dưng khét thở dài rồi chậm rãi nói. Tôi thật sự xin lỗi vì phải nói rằng, đây là kinh nghiệp của nhà ông. Oan khí này do chính ông tạo ra, tôi cũng không có cách giải. Và ông cũng đừng cầu mong ai khác hóa giải. Bởi vì loài tà thuật này có xuất phát từ vùng đất chết. Ông bá ngồi phịch xuống khuôn mặt đờ đẫn như pho tượng Toàn thân ướt sũng cả mồ hôi Nét sợ hãi hiện lên rõ ràng Như kẻ sắp đi vào cửa tử Thế ba thế vậy thì liền tử tốn trấn an Tuy nhiên tôi cũng có một cách Để giúp cho nhà ông tạm thời tránh được tai kiếp Nhưng mà chỉ hóa giải phần nào thôi Từ vào mức độ thành tâm của nhà ông Ông bá lúc này tình hồn Như một người sắp chết đuối với được phao Liền quỳ sụp xuống vái lại thầy ba rùn rầm Thầy Tôi xin thầy giúp đỡ Miễn sao vợ chồng con cái tôi được yên ổn Thì muốn gì tôi cũng làm được cả Thầy ba khét thở dài Lại vút chòm râu bâng cua rồi đáp Nhân quả báo ứng xin nay mấy ai tránh khỏi Biết vậy thì nên giữ cái lòng cho tốt Cho nên kinh nghiệp ông bá vô thức gật đầu Có lẽ cũng nhận ra một chút gì đó ân hận Khi đã ba lần đối diện oán vong của Kiều Cảm giác sợ hãi nhen nhóm đâu đó Thế nhưng bản tính ngăn tản xưa nay Cho nên ông mới cố gắng nói cứng đi Từ lừa dối chính mình Ông bá hỏi Làm sao hả thầy? Thầy bà đáp Lập linh đường cho tôi ngay bây giờ Linh đường? Ý của thầy là lập linh đường cho... Đúng vậy Bây giờ phải lập linh đường cho cô ta Dùng hương quả và lòng thành tâm Hy vọng hóa giải được phần nào thôi Nhưng ông bà phải cố thành tâm Cố gắng cho tới khi kinh hung thi kia Tới ngày phân hủy Thật ra nó chỉ mạnh lúc còn cơ thể đó thôi Một thời gian sau thì cũng chỉ là phong hồn bình thường thể bà nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại thể đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối đen bên ngoài Đoạn nói tiếp nhưng mà dù là gì thì cũng là nghiệp chướng do nhà ông bà gây ra lành hay giữ tùy vào căn số tôi không thể quản chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi ông bá gật đầu lia lịa nói lời cảm ơn thầy ba rồi sau đó quay sang bảo bà bá lo đi chuẩn bị linh đường thầy ba cũng ở lại giúp cho hai vợ chồng của bá bà trần bày lễ một linh đường trang nghiêm được dựng nên cộng với đầy đủ các thứ để cúng bái kèm theo nhang khói ngập trời. thể ma đứng trước linh đường khấn nguyện, giọng của thầy văng lên, dầm dàn trầm bồng men theo gió, đưa ra khoảng không gian tối âm u. Hỡi oán vòng, hơi thiện nữ. Ta nhân danh nhà Phật tới đây để hóa giải nghiệp chướng, oan oan tương báo bao giờ mê ngộ. Nếu cô có nghe thiết lời của ta, hãy mở giác nhân, khai tâm lành. dừng lòng oán hận mà theo vật về cõi thiện xanh Sớm ngày siêu thoát Nhưng khi thầy ba còn chưa kịp nói xong Thì một trận cuồng phong lập tức nổi lên Gió lớn cuốn theo mấy đám lá khô tung bay mù mịt Cánh cửa chính đậm vào vách tường nghe đến bố một tiếng Rồi sau đó một thân ảnh đỏ lòm bất ngờ xuất hiện Kiểu trong bộ dáng quỷ dị Hai chồng mắt xanh lẻ quắc lên nhìn thầy ba Cô nói lành lành "Vô nghĩa Tôi đã nói rồi Tôi sống không làm được gì ông ta Tôi dùng thân xác tôi khi chết Để bắt ông ta phải trả nợ máu Thầy bà có chút hoảng loạn Cả lẽ biết là một chuyện Thế nhưng thầy không ngờ Kiều lại mang theo một luồng sát khí lớn như vậy Nhưng thầy cũng rất nhanh chóng định thần Thầy hướng đôi mắt nhìn thân ảnh của Kiều Rồi chậm giọng nói Cô nên quay đầu hướng thiện Còn nếu tiếp tục chậm luân vào lòng thù oán Thì sẽ bị đầy vào nghiệp quỷ khó thể siêu sinh Tôi không phải đang giúp cho những người gây nghiệp xanh tầm ác Mà tôi chỉ muốn giúp cho những oán vòng biết rũ bỏ chấp niệm Để tìm về nẻo thiện lương Kiều đột ngột cười ré lên mái tóc của cô xóa tung bay trong gió Ánh mắt điên cuồng nhìn thề ba sự gần giọng. Im đi Những lời kinh phật ấy Ông nên dành cho những con người khốn nạn kia thì tốt hơn Tôi đã muốn trả thù thì không tiếc Dù có sao vào con đường ngạ quỷ Thì cũng không cần siêu thoát Ông đến biết đều biến đi Trước khi tôi còn giữ được lý trí Thầy ba biết oán khí của Kiều lúc này quá mạnh Cơ bản không thể dập tắt Thầy đánh lắc đầu thở dài Hai tay chấp vào nhau rồi nói Nghiệp chướng Đúng là nghiệp chướng đoàn thầy quay đầu nhìn vợ chồng ông bá nói lời từ biệt xin lỗi cái nghiệp này tôi không thể hóa giải hai người bảo trọng vừa dứt lời thế ban liền lập tức bước ra cửa chính rời đi vợ chồng ông bá thấy vậy thì vô cùng sợ hãi gọi với thầy thầy ơi thế nhưng khi họ vừa rộng bước định đuổi theo thầy liền đứng sững lại rồi thụt lùi trở vào bên trong bởi kiều đang án ngự. cô nhếch mép nhìn vợ chồng Trần Bá Xít lên một tiếng Lẽ ra tôi còn định tha cho các người giữ cái mạng lại vài hôm Nhưng mà xem chừng như bây giờ không cần nữa Các người nên sớm đi xuống địa ngục thì hơn Ông bà bá mặt mày tái nhợt Toàn thân run lên cầm cập Không, không, không Kiều cười lành Cô hất cánh tay tạo ra một trận cuồng phong nhỏ Làm đổ sập linh đường bàn lễ rơi tung tóe kiểu cũng từ từ nhấc bổng cơ thể của mình lên cao bàn tay xòe ra với vườn móng vuốt đen ngòm sắc nhọn giống như quỷ dữ cô bất ngờ xà xuống nhắm về vợ chồng của trần bá với một khuôn mặt hằn lên một vẻ oán thù đến tận sương tùy vậy mà vào giây phút nay vợ chồng ông bá đã cận kề cái chết thì nghĩa lại đột nhiên xuất hiện anh lao vào nhà quỳ gối xuống đất rồi giọng cầu xin kiểu Xin em hãy để cho bà má anh được sống Mặc dù họ đáng chết Cô Hòa đã viết thư cho anh kể tất cả Anh mới cố gắng về đây Anh biết tội nghiệp mà họ gây ra cho gia đình em quá lớn Anh không mong em tha thứ Chỉ xin em Nếu có thể hãy để anh chết thay họ có được không? Kiều quay phắt lại ngay trong mắt biến tội thành đen tuyền Nhưng có lẽ cái tâm quỷ trong cô bây giờ Đã hoàn toàn chế ngự tất cả Vì khi nhìn thấy người mình yêu Mà kiểu vẫn không hề mày may rung động Ánh mắt cô lúc này Chỉ có oán thủ che lấp Kiều cười lạnh lùng cất giọng nói xa xăm Muộn rồi Tôi đã nói ngày tôi quay trở lại Chính là ngày đền mạng Của cả nhà các người Vừa rất lời Kiều liền Lao bấu trần vào cổ của vợ chồng ông bá Mỗi tay một người siết chặt Khuôn mặt cô nổi đầy những sợi gân máu đỏ tươi Nhìn những con rắn đang bỏ ẩn hiện phía dưới lớp da, Trông vô cùng đáng sợ Vợ chồng ông bá chỉ kiềm dãy ruộn được vài cái Sau đó cả thân người đều buông lỏng, Hai mắt trợn trừng Kiều từ từ đứng dậy cô nhếch mép di chuyển dần về nghĩa Khuôn mặt lạnh băng còn mang theo cả một nụ cười nặng nề luồng sát khí Nghĩa bật rất đằng sau vì sợ anh lắp bắp Kiều em định làm gì? kiều không trả lời có lẽ bây giờ trong thân xác cô đã hoàn toàn mang tâm tính của loài quỷ dữ chỉ nhích từng bước về phía nghĩa mà đưa 10 đầu móng vuốt ra như để sẵn sàng tấn công bỗng nhiên bầu trời kéo mây đen vẩn vũ mặc dù không nhìn thấy nhưng cái luồng không khí như sắp sửa rông bão kia đang bao trùm xuống bọn đánh chớp lóe đá lên làm cho kiều hoảng sợ liền vội vã thu tay Là vút ra bên ngoài hầm trốn chạy Nhưng tà ma yêu đạo Thì muôn đời không thể thoát khỏi Được lưới trời Dù có là lý do gì đi nữa Kiều bị một tia xét ráng xuống Ngay đỉnh đầu Khói đen bốc lên từng cuộn Nghĩ chỉ kìm nghe thấy giữa màn đêm Tiếng nhất của Kiều vang lên lồng lộn, Rồi sau đó im bắt Ở bên ngoài mưa bắt đầu rơi Từng đợn chút xuống linh hồi Như để xóa đi tất cả nỗi đau thương Của từng con người trong cõi nhân gian. Nghĩa quay đầu nhìn xác cha mẹ. Rồi lại quay ra ngoài tìm kiếm hình bóng của Kiều. Anh cũng không biết nên khóc cho ai. Không biết phải làm gì rồi cứ đứng lặng im như vậy. Khi ở bên ngoài lúc này đang nổi phong ba. Trong từng hạt mưa rơi trắng trời bao phủ.